Truyện đọc y 6 phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đà Mai. Truyền được phát trên ivblog.com chương 23, Bảy cánh hoa viết Đạt tiếng dù sao cũng không lớn, mới chỉ 15 tuổi, tính tình đơn thuần. Cẩm thêm trước kia, đi theo hạng vương vãn chịu khổ, thường xuyên bị ức hiếp, cũng đã thành thói quen. Bất quá vừa rồi, nàng đứng ra bảo hộ hạng vương vãn. Hoàn toàn là thật lòng. Đây cũng là lý do vì sao Đạt Tiến có nhu nhược một chút. Thằng Quân Vãn vẫn lô nàng lại ở bên người. Nghe là Ấn nói như vậy, thằng Quân Vãn hơi hơi cười. 15 tuổi, nếu ở hiện đại thì sẽ là học sinh trung học. Đạt Tiến cũng đã làm nô tỳ theo hầu nàng được 7 năm. Đạt Tiến nói như vậy cũng là xuống phán từ lòng quan tâm đến nàng. Do lắng nàng ở trong phụ tướng quân này nàng bị người ta ăn hiếp. Đối với lòng trung thành do chính mình khảo nghiệm đã thông qua, thằng Quân Vãn cũng không giấu giếm nàng, đem mọi chuyện phán sinh gần đây, phân tích một lần. Lạc Kiến đi rằng đơn thuần, nhưng cũng là người thông minh. Chủ khói thân thể này quá mức yêu đuối, mới khiến cho tính cánh của Lạc Kiến bị áp chế. Tin tưởng chỉ cần qua chính mình dạy dỗ, không lâu nữa là Kiến sẽ trở thành trợ thụ đất lực của nàng. Nào quân vãng hồi tướng quân phủ, một là dạo này có người hỏi thăm tin túc của nàng. Hơn nữa, con là người có trái lực, hay là nàng muốn tìm một nơi an toàn để đã thông kinh mạc. Ngày đó ở chung, nàng phát hiện 5 vị trưởng quầy cũng không đơn giản như vậy. Hàng tỷ chung đem 5 người đó lô lại cho nàng, rốt cuộc là thật lòng quan tâm nàng, hay là dụng tâm kính đảo, đó vẫn chưa thể kiểm chứng. nếu chung thật lòng trân trọng nữ nhi này vì sao năm đó để đẹp mặt những người trong phủ tùy ý ăn hiếp nàng chỗ này chỗ này rút cuộn có bí mật gì nàng không biết cho nên cảnh gián trong lòng vẫn không giảm hiện tại viện cấp bá la phải coi phục bỏ công đem là tiếng bồi dưỡng thành người có thể trợ giúp nàng đến lúc đó cho dù có âm mưu gì cũng có năng lực tự bảo vệ mình Vừa lúc Hàng Thị Trung viết tư đã tinh thành không yên ổn, muốn nàng hồi phụ tướng quân, sao liền biến thời biến thế trở lại. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nàng chẳng những muốn khôi phụng thân phần thực sự, mà còn muốn ra xem rốt cuộn trong hồ lô của Hàng Thị Trung muốn làm cái gì. Đối với những sự tình trên, Hàng Văn Vãn chỉ nói một vài điều trọng điểm, tránh lòng hoài nghi Hàng Trị Trung qua một bên để tránh lạc suy nghi ngờ. Tiểu thư, người nói có thế lận đang tìm kiếm thân phận của di hồng công tử. Nói như vậy, phụ tuân quân vẫn là an toàn hơn, nhưng mà tiểu thư, trong vị trưởng quầy không phải là tuân quân để lại cho người sao, vì sao phải đề phòng bộ hắn. Lạc tía, hạ nhân chi tâm không thể có, con người chi tâm không thể không. Bọn họ đối với ta cung kính là vì phụ thân. Nếu một ngày không có phòng hắn, thì chẳng phải là trở về như trước kia, chúng ta không thể mọi chuyện đều nhờ vào người khác, chỉ có chúng mình trở nên mạnh mẽ mới thận là tường đại. Lời nói của Hàn quân Phảng làm cho lặng tiếng bội phục không thôi, vì sao trước đây không biến tiểu thư lại hiểu nhiều đạo lý như vậy. Thế vậy, các tiếng dùng sân gật đầu, "Tiểu thư, người yên tâm, ta sẽ nhất định sẽ hao hảo lượng võ về sao bảo vệ tiểu thư." không để cho người ta ăn hiếp chịu thương. Lạc tiếng trịnh trọng hứa hẹn, làm cho trong lòng hạng quân vãn mềm nhũng. Nguyên bản bị thân mũi mũi phản bội để lại trong lòng hạng quân vãn không thể xóa nhò đau xó. Hoàn hảo bên người còn có là tiếng đơn thừng vô lo vô nghĩ làm bạn cùng. Nhìn dấu tay xinh đỏ trên mặt lạc tuyến, hạng quân vãn khẽ cười, nhưng vẫn là trướng bảo vệ bản thân cho tốt. nhớ kỹ Lần sau ai đến người ngươi đến lại cho ta. để ra đại sự gì, đã có tiểu thư ta chấm đỡ. Đó là hậu thủng của người xem ai còn dám động đến người của ta. Lúc nói những lời này, trái mặt thằng Quân Phản hiện lên sát ý, ầm cho lặng tiếng hoảng sợ, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Tiểu thư che chở nàng như vậy, thật là đối với nàng quá tốt. Vào ban đêm, thằng Quân Phản đem nội công tâm pháp. Giao cho Lạc Tiếc. Lúc trước, nàng đã hạ khẩu quyết trước. Không ngờ rằng, Lạc Tiếc trí nhớ rất tốt. Chỉ hai lần đã thông tục tất cả. Nàng ở tuổi này tập võ, đã qua thời điểm tốt nhất. Bất quả, Lạc Tiếc là người có thể chịu khổ, cộng thêm đầu ông thông minh. Nhưng thật ra, bà mộng hạt giống tốt. Đã qua náo loạn trước cửa tướng quân phủ ngày hôm nay, trong khung đã có người biết chuyện. Nàng quay về phụ tướng quân xuất từ lòng ái náy đối với hạng quân vãng nên công tôn nam và triệu mạng ban cho liên tiếp không ngừng đưa đến phụ tướng quân khiến cho các vị vô nhân và tiểu thư ở phủ tướng quân đỏ con mắt với là ngại tế hậu cùng hoàng thượng sụn ái hạng quân vãng hơn nữa triệu mạng còn phải ma ma bên người đến giấu huấn ngộng vô nhân một phèn nàng tạm thời không dám tìm hạng quân vãng gây phiền thoái vừa lốt Hàng quân bảng có thời gian hồi phục bỏ công. Đường môn từ xưa đến nay đều lấy dụng đọc, luyện đen, ám khí cơ quan, nội danh danh hồ, Thế nhân nghe đến đường môn đều thể biến xác, và người trong giang hồ càng muốn tránh đường môn không kịp. Đọc, tấm đường môn thần bí, thịnh kính khăn che mặt. Võ làm môn phái cũng không dám đi tìm đường môn, ngại phiền phức, tử đường môn mấy trăm năm cố gắng tạo ra rất nhiều võ công bí tịnh tàn thất. Nàng ở đường môn 15 năm, đọng vô số bí tịch tổng thêm trí nhớ đã qua là không thể quên được, nên bí tịnh trong đầu không có 100, cũng có 90. Bởi vì lạng tiếng tâm tư đơn thuần, thằng Quân Quảng chọn bí tịch đọc nữ kiến pháp cho nàng. Về phần muốn bồi dưỡng kinh hồn, thằng Quân vạn đã phân phỏ xuống dưới, làm cho la trưởng khầy, đưa hắn vào tướng quân phủ. Kinh hồn dung mạo sức chống, hóc mộng cổ phong lùi ý vị. Tiếp qua vài năm, nhất định là một thanh niên nhanh nhẹn. Hàng quân phản vị hắn quyển, còn lại là tiêu giao thiên sơn giữa mai thủ của bác minh thần công. là tuyến cùng kinh hồn, đi theo hàng quân phản tập vỏ, bọn họ tuổi tác tương đương, tự nhiên họ sẽ so tài lẫn nhau về sức mạnh. Cộng thêm hạng quân vãn ghi việc tốn cạnh tranh là dựa theo thể chân của hai người mà chỉ điểm. Bọn họ, người tri ta đổi mộng thời gian, thế nhưng điều tiến bộ thần tốc Vì thế cư ở trong đóng hẻo lánh nhất của tướng quân phủ. Cô Linh Linh một cái trong cái sân nhỏ chỉ có chủ tớ ba người bọn họ. Cũng giúp hạng quân vãn bọn họ có thêm thời gian lượng võ. Khi rằng những phu nhân tiểu thư kia Tâm thời sẽ không đến tìm mình gây viện thoái, nhưng không có nghĩa là được phép lo lạc. Buổi sáng, Hạng Quân Phản chỉ điểm cùng khảo sáng là tuyến và tinh hồn. Buổi chiều đến là thời gian Hạng Quân Phản bế quan Làm truyền nhân đường môn, bổng môn công phu là Hạng Quân Phản am hiểu nhất, cũng vui vẻ nhất. Thương Nguyệt Quân khai quốc hoàng đế vì tự thân an toàn, cùng với Hoàng Triều có thể đứng vẫn đem kinh thần tẩm thành đặt trên núi. Tân sao của tướng Hương phủ khách trăm thứ sao vách núi. Nơi này cũng trở thành nơi hạng quân vãn tập võ. Buổi sáng, hạng quân vãn mang là tiếng cùng kinh hồn, đến chỗ này tao luyện. Buổi tối, còn lại là một mình nàng ở chỗ này liền công. Hồ, đem khí trong lòng phung ra, trong quân vãn chậm rãi thu ta lại. Đến dậy trẻ khái là di truyền từ hạng thị trung. Sức thể này quả thật sẽ có tố chấn đề tập bỏ Ngày đó Đang đã muốn khôi phục lại công lực lúc trước đến 6 phần có thể trong thời gian ngắn đạt tới hiệu quả này đã muốn phi thường không sai Dựa vào vách núi đen Hàng Vân Vạn hướng phía trên leo lên vì chưa được ai bước Hiền thấy bên kia màu vật ngân màu trắng sẵn ra như hoàng quang mang Bậy cánh hoa tuyết Nhìn đến vật ấy Hàng Vân Vạn chứng động bầy cánh hoa tuyết là giải độc ánh phẩm bởi vì giống như bông tuyết. Hơn nữa có bầy cánh hoa nên đừng gọi như vậy. Trước kia, thang chỉ ở trong sánh cổ thiên hoa. Hoa này sinh trưởng trên vết núi đen. Trăm năm mới nảy mầm, trăm năm sinh trưởng, trăm năm nở hoa. Hóa nở vào đêm khuya. bất quá thời gian nở rất ngắn. Phải trong thời gian nở hãy xuống. Nếu không đến lúc hoa tà phải như hoa cỏ bình thường không có tác dụng gì. Nếu đụng đến loài hoa khó gặp quý hiếm như vậy, không quên bảo làm sao có thể buông tài.